Ở lúc sau Nhật tử, Lâm Uyển Uyển sẽ thường thường cấp tướng quân phủ thêm chút không thương phong nhã việc vui, miễn cho quá mức với nhàn dỗi nào đó người lại loạn nghĩ cách. Đến nỗi nhốt ở phòng chất củi hai cái nam nhân, ở bị Lâm Uyển Uyển quên đi 10 ngày qua sau, mới đột nhiên nhớ tới có như vậy hai người tồn tại, này đã là ở tướng quân phủ nháo sự lúc sau, lại lần nữa nhìn thấy bọn họ khi, quả thực là thảm không nỡ nhìn, Lâm Uyển Uyển nhìn lúc sau, trong mắt xẹt qua một đạo quỷ dị sắc thái ám đạo, manh bảo đây là đối bọn họ tiến hành rồi nhiều cực kỳ tàn ác dạy dỗ thế cho nên ở nàng trong ấn tượng mạnh miệng hai người thành hiện giờ như vậy giống như trong gió tàn đuốc bộ dáng. nói thật, nàng vẫn là tương đối thưởng thức này hai người chỉ là, ngàn không nên vạn không nên đối tiểu bồ đào xuống tay bởi vậy liền sai người tặng quan đến nỗi hai người kết quả như thế nào liền không phải nàng nên nhọc lòng nhật từ bất chi bất giác liền tới đến 3 tháng đúng là vạn vật sống lại hảo thời tiết rút đi kia vào đông rét lạnh vì ngày xuân thêm một mạt dày đặc lục ý các nơi học sinh cũng ở ngay lúc này sôi nổi dũng mãnh vào kinh thành vốn di náo nhiệt thành thị liền trở nên càng thêm náo nhiệt phi phàm thừa dịp cơ hội này lâm uyển uyển thuật thế đẩy ra thực nhật thực toàn phần mỹ mỹ thực lâu từ tam vương ra cùng hoàng đế ở sau lưng hộ giá hộ tổng khai trương ngày đó khác mở màn hấp dẫn chủ vô số quá váng người đi đường, lại hơn nữa giai đoạn trước tuyên truyền đắc lực Mỹ thực lâu nội bố trí là mọi người từ sở không thấy quá, tiến vào giả, tò mò vì đa số cuối cùng đều bị các kiểu Mỹ thực hấp dẫn Mỹ thực lâu cùng sở hữu tầng 5, một đến nhị tầng là phong vì ăn vặt, 3 tầng vì cái lẩu cùng thịt nướng, 4 tầng còn lại là nhất chịu nữ từ yêu thích bánh kem phường cùng đồ uống cửa hàng đóng lại môn một chỗ là vì ngày mùa hè làm chuẩn bị, kem chế tác biện pháp đã là là bị Lâm Uyển Uyển nghiên cứu ra tới, đến nỗi tầng thứ 5, thiết trí số lượng không nhiều lắm nhã gian, không những có thể hưởng dụng phía dưới 4 tầng mỹ thực, còn có thể nhấm nháp đến tốt nhất nước trà cùng nhất nùng liệt rượu ngon, sau lại càng là diễn biến thành thân phận tượng trưng. Đây đều là ở Lâm Uyển Uyển đoán trước bên trong, nàng vốn là có điều tính toán, thả mỹ thực lâu đồ vật vốn là không tiện nghi, có thể tiến vào giả phi phú tức quý, tầng 5 một chỗ nhã gian. Nội Lâm Uyển Uyển phu thê cùng Tam Vương gia toàn ở, ba người quan khán lâu nội rầm rộ, trên mặt ý cười từ đầu chí cuối đều không có biến quá. "Không tồi, không tồi, Tam Vương gia phẩm một ngụm rượu, khen không dứt miệng nói. Nga, Vương gia là tán tại đây rượu hảo, vẫn là ở khen ngợi này mỹ thực lâu không tồi." Lâm Uyển Uyển giống như cười tủm tỉm hỏi, "Khương gia minh ngồi ở Lâm Uyển Uyển bên cạnh, Đầy mặt sủng nịch nhìn toàn thân đều tản ra mê người sáng giỏi nhân nhi Nói câu trong lòng lời nói Ở khai trương trước Hắn cũng không biết mỹ thực trong lâu cụ thể sẽ bán ra chút cái gì thức ăn Tức phụ vẫn luôn thần thần bí bí Thẳng đến hôm nay thấy Hắn cũng là rất là kinh ngạc Tức phụ trong óc không biết đều trang cái gì đến không được đồ vật Tựa hồ liền không có tức phụ sẽ không Luôn là vì hắn mang đến các loại không tưởng được kinh hỷ Tam vương ra liếc mắt không khí thật là hài hòa hai vợ chồng, trong mắt hâm mộ chi sắc chợt lóe mà. qua như vậy phu thê sinh hoạt không thể nghi ngờ là hắn sở hướng tới. Chỉ là, sống ở hoàng cung như vậy đã trảo nhuộn nội, đơn thuần tốt đẹp đã sớm cùng hắn người như vậy không quan hệ, nhiều bất quá là ích lợi ràng buộc thôi. Tất nhiên là đều hảo, trước nay đều biết Khương phu nhân ở thức ăn phương diện này tạo nghệ pha cao, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ như thế làm người khiếp sợ liền nói này rượu nho, Bổn Vương vẫn là lần đầu tiên nếm đến, sắp chung đều có một cổ. Ngọt lành chi vị, thả không say người, nhưng thật ra cực kỳ thích hợp nữ tử một loại rượu. Nói, Tam Vương gia lại giơ tay nếm một ngụ Vương gia tán thưởng, Đào cũng nói rất đúng, này rượu nho đích xác thực thích hợp nữ tử, nó không chỉ có có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, thả có trợ giúp giấc ngủ. Lâm Uyển Uyển cười cười, đem chính mình biết đến chỗ tốt nói ra. Vương ra líu lưỡi nói. Lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Khương Phu Nhân nói chính là thật sự. Nghe Tam Vương ra. Nói như vậy. Lâm uyển uyển cũng không tức giận. Nghiêm túc nói. Tất nhiên là thật sự. Người làm ăn lấy thành tin vì buồn. Ta tất nhiên là làm không ra kia chờ lửa gạt người sự tình tới. Vương ra cứ việc yên tâm đó là. Như thế buồn Vương đến uống nhiều điểm mới là. Tam Vương ra rất là cảm thấy hưng thú nói. Vương ra. Này rượu nghi số lượng vừa phải uống, nếu không cũng là sẽ uống say đi. Lâm uyển uyển tất nhiên là không nghĩ người khác sau này có cơ hội tìm lầm chỗ. Liền thuận miệng đề ra một câu miệng. Năm ngày qua đi, thập toàn thập Mỹ lưu lượng khách chỉ tăng không giảm, càng có một ít là từ người khác trong miệng nghe được. Liền mộ danh mà đến, bọn họ những người này chung, có rất nhiều ôm đối Mỹ thực nhiệt tình yêu thương tới, có còn lại là ôm hoài nghi thái độ tới. Cũng có rất nhiều đồng hành người trong, mục đích không cần nói cũng biết. Theo thực nhật thực toàn phần Mỹ trở thành kinh thành một đại đặc sắc, Khương Lâm hai nhà cũng hoàn toàn ở kinh thành cam dễ xuống dưới. Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương ở nguyên lai vị trí thượng không có động, nhưng không chịu nổi trong nhà ra một cái trạng nguyên lang. Còn có hai cái tiến sĩ, địa vị tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, liền tướng quân phủ người tưởng động bọn họ cũng muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm lâm phong giật nhân được trạng nguyên lang thuận thế tiến vào hàn lâm viện mặt khác hai người còn lại là bị phong thất phẩm quan, bị phái hướng mặt khác huyện thành đương huyện quan lão ra bởi vì khương liên cận cùng khương liên đường bị phân ở hai cái khoảng cách kém khá xa địa phương, khương gia tông cùng tiếu thị trong lòng liền xuất hiện mâu thuẫn nhưng nghĩ đến đại nhi tử đã thành thân sinh con, cuối cùng liền theo tiểu nhi tử khương liên đường theo thời gian trôi qua Khương gia tông một nhà đã rời đi Khương phủ hồi lâu, liên quan Lâm gia người cũng dọn ra tới. Nguyên nhân là hoàng đế ban Lâm gia một tòa nhà cửa. Tuy không thể cùng Khương phủ so sánh, nhưng so tướng quân phủ lại là không kém nhiều ít, rốt cuộc một môn ba người vào triều làm quan, mặt sau còn có tiềm lực cổ đi theo, hoàng đế tất nhiên là sẽ không bạc đãi bọn họ. Đối mặt trống rỗng Khương phủ, Lâm Uyển Uyển đám người ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, sau lại liền hảo rất nhiều hơn nữa khương nhớ tiệm lương không ngừng phát triển hoàng đế còn ban cho thánh chỉ phong khương gia vì hoàng thương thả không ảnh hưởng hậu thế khoa cử chi lộ người một nhà nhật tử liền trở nên càng thêm bận rộn hết thảy đều đi vào chính đồ chờ đến làm quan mấy người quan tướng càng làm càng lớn hai nhà người chung lại có mấy người bước vào làm quan hàng ngũ đối với này đó lâm uyển uyển cùng khương gia minh sẽ không quá nhiều can thiệp phàm là dùng đến bọn họ địa phương bọn họ liền xe ở sau người to lớn tương trợ năm tháng vội vàng lâm uyển uyển đã không biết chính mình ở kinh thành đãi nhiều ít năm đấu bại tướng quân phủ những cái đó cạn bá cũng đúng lúc thu hồi chính mình móng vuốt bên ngoài thượng thế lực dần dần bị ẩn vào ngầm đến nỗi không thể gặp quang thế lực tác bị tàng càng thêm thâm đợi cho đại nhi tử cưới trong kinh thành một người thiên kim tiểu thư lâm uyển uyển hai vợ chồng liền yên tâm rời đi kinh thành Liền Khương liên khuyết cũng bỏ quên con đường làm quan từ khởi thương tới, đế vương chi tâm vĩnh viễn đều là khó lường, đặc biệt là đương. Hoàng đế biết nhà người khác bạc so với chính mình quốc khố còn muốn nhiều hơn nhiều khi, trong lòng cân bằng điểm liền sẽ bị đánh vỡ, do đó động khởi mặt khác ý niệm tới. Mà lâm uyển uyển đám người sẽ rời đi, cũng là vì dò thám biết tới rồi hoàng đế ý tưởng. Đây là ở lâm uyển uyển phu thê cùng hai cái nhi tử thương lượng rời đi kinh thành một tháng trước. Một hồi Mạc Danh Tai Hòa buông xuống ở Khương gia người trên đầu, tuy rằng chưa từng liên lụy đại nhi Tử Khương Liên, giác, nhưng Khương gia vẫn là đã chịu nhất định ảnh hưởng, khiến cho này Tai Hòa không phải người khác, đúng là Lâm Uyển Uyển một người quen cũ, các nàng đều là tha hương khách, lại là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Liền Lâm Uyển Uyển chính mình cũng chưa từng nghĩ đến người nọ sẽ ở ngay lúc này nhảy ra, vì Khương gia mang đến trầm trọng một kích Đã là đêm dài lộ trọng ngày mùa thu, dị thường an tính khương phủ xuất hiện một hàng không rõ thân phận hắc y nhân, âm thầm người. Nhìn trộm đến hắc y nhân hành động phương thức, trong lòng đều là cả kinh, bọn họ đã sớm không phải mới vào phủ mao đầu tiểu tử, trải qua kế hoạch tính nghiêm khắc huấn luyện sau, đối các gia tộc ám vệ, hoặc là xuất từ trong hoàng cung ám vệ, bọn họ nhiều ít đều là có điều hiểu biết. Dựa theo trước mắt trạng huống tới xem, như vậy hành động phương thức. Cùng với hành động quy mô, không thể nghi ngờ là suốt từ hoàng gia, đến nỗi là ai ra tay còn không thể hoàn toàn xác định. Trước đó, phu nhân liền phân phó qua bọn họ phải bảo vệ hảo khương phủ, đồng thời cũng dặn dò quá bọn họ không cần bại lộ âm thầm thế lực, cùng với bọn họ chân thật bản lĩnh, đặc biệt là ở hoàng gia người trước mặt. Cho nên, ở không xác định người tới mục đích trước, bọn họ không dám tùy tiện ra tay, lặng yên không một tiếng động chung. Hắc y nhân tới một đợt lại một đợt, tổng cộng là tam bát người, trong đó một bát là trong cung, còn có một bát người nhưng thật ra nhìn không, ra là phương nào, nhưng mục đích đều là giống nhau, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Tin tức nhập lâm uyển uyển phu thê trong tai là lúc, đồng dạng cũng truyền vào người có tâm trong tai. Lâm uyển uyển tuy rằng không rõ ràng lắm người tới mục đích, muốn ở khương phủ tìm thứ gì, theo bản năng lại phát giác vấn đề nơi. Nguy hiểm nheo lại hai mắt. Ha ha, toát ra đầu cái đinh nhất định phải bị chú ý tới, là ý tứ này sao? Lâm Uyển Uyển lạnh giọng trào phúng nói, "Khương gia minh." Nghe vậy, thần sắc một Ninh hiện giờ Khương gia, mặc dù không phải trong triều quyền cao chức trọng người, ở tiền tài phương diện lại xa siêu quốc khố tài bảo, lại như thế nào có thể làm được không làm cho người khác chú ý? Tức phụ, có lẽ Khương gia hẳn là liễm đi phong hoa. Việc này đã sớm đang tiến hành. Ngươi lại không phải không biết. Có thể chân thật hiểu biết đến khương gia tình huống người. Đơn giản chính là như vậy mấy người. Cũng không biết sau lưng người rốt. Cuộc là ai? Đánh chính là cái gì chủ ý? Mơ hồ chung. Nàng trong lòng đã có quyết đoán. Qua cầu rút ván loại chuyện này cũng không phải không tồn tại. Chỉ mong không cần quá Phật. Nếu không nàng không ngại làm điểm cái gì mang theo vài phần tâm tư. Chẳng chọc đi vào giấc ngủ. Hôm sau... Khương Phủ trên dưới chủ tử cùng bọn hà nhân mới tỉnh lại, bắt đầu một ngày bình thường làm tập, một hàng quan binh liền mạnh me xâm nhập Khương Phủ, hoàn toàn không có ngày xưa tình cảm đáng. Nói, Khương Phủ chung bọn hà nhân trên mặt đều xuất hiện một lát dại ra, nhưng thực mau liền khôi phục lại đây, cho dù không rõ ràng lắm là xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không rối loạn đầu trận tuyến. Bất quá! lâm uyển uyển phu thê cùng tối hôm qua gác đêm hộ vệ nhưng thật ra đoán ra một vài tới hai vợ chồng tự nhiên cùng mạnh lão gia tử cùng bốn cái hài tử dùng đồ ăn sáng đối với phá hư bọn họ dùng cơm quan binh chỉ là không vui nhíu hạ mày mau căn bản là không ai bắt giữ lâm uyển uyển biểu tình này đàn quan binh dẫn đầu người là đại lý tự lý đại nhân xưa nay có mặt đen chi sưng nhìn thấy lâm uyển uyển cùng khương gia minh cũng là vẻ mặt việc công xử theo phép công Chẳng qua ở nhìn thấy bọn họ còn ở dùng cơm, liền chờ một lát một lát nói, hai vị chính là Khương Gia Minh, Khương Lâm Thị. Đúng vậy, Khương Gia Minh trả lời thời điểm, đặt ở bên cạnh người tay không tự giác cầm, chính là tức phụ chưa từng nói rõ, hắn hiện giờ cũng nhìn. Gia môn đạo tới, nếu không có mấy người kia cho phép, ai có thể quang minh chính đại sông tới, không biết lý đại nhân tới Khương phủ cái gọi là chuyện gì. Lâm Uyển Uyển buông xuống mi mắt, người ở bên ngoài xem ra không có chút nào cảm xúc phật phòng. Lý đại nhân mục mang thưởng thức chi sắc, nghe đồn giữa khương gia phu thế sắc thật không phải bình thường người. Nhưng hôm nay hắn là phụ mệnh mà đến, phương diện này không chỉ có có thất hoàng tử phủ tay chân, càng có trong. cung vị kia nhúng tay, trước mặt vợ chồng hai người chỉ sợ bất tử cũng muốn lột ra. Nghĩ như thế, liền nhanh chóng giấu đi ý nghĩ của chính mình. Hắn có thể ở Đại Lý Tự đãi lâu như vậy, tất nhiên là có hắn một bộ làm quan chi đạo, chẳng sợ hắn ngày thường gắng đạt tới công chính, nhưng lại có mấy người có thể làm được thật sự công chính, huống chi hoàng mệnh không thể trái. Có người bẩm báo Đại Lý Tự, bởi vì sự tình quá mức nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể làm phiền hai vị. Cùng bản quan đi một chuyến, Lý Đại Nhân thái độ không thể nói thật tốt, lại cũng không có kém đi nơi nào, điểm này từ hắn kiên nhẫn chờ bọn họ cơm nước xong là có thể nhìn ra tới nga có thể nói chuyện gì lâm uyển uyển làm bộ một bộ tò mò bộ dáng ngẩng đầu nhìn phía lý đại nhân hỏi khương gia minh ánh mắt đồng dạng đuổi theo lâm uyển uyển ánh mắt rơi xuống lý đại nhân trên người bọn họ phu thê hai người tổng không thể không minh bạch đi theo đi một chuyến đại lý tự phải biết rằng có chút địa phương tiến vào sau luôn là có chút không tốt lắm Lý Đại Nhân một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng thúc giục nói, Khương Gia Minh, Khương Lâm Thị, việc này cần thiết muốn nhị vị đi một chuyến, nếu là thật sự dâu dìa, Đại Lý Tự cũng tuyệt đối sẽ không khó xử hai vị. Rốt cuộc có thể hay không đối bọn họ xuống tay, Lý Đại Nhân hoàn toàn không dám bảo đảm, trừ phi là sau lưng người nguyện ý buông tha bọn họ, nhưng, này có khả năng sao? Lý Đại Nhân ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, Trong kinh thành nghe đồn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua, cái gọi là mắt thấy vì thật. Thấy Lý đại nhân thật sự không muốn nói, Lâm Uyển Uyển cũng liền không có cùng hắn vẫn luôn rằng co xuống dưới, thỏa hiệp mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia liền đi theo Lý đại nhân đi một chuyến. Công đạo Khương Trung Khương tiến hai người nói mấy câu, liền từ vãn đảo bồi Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng bước lên xe ngựa, chậm rãi về phía trước. Đi đến Lâm Uyển Uyển vốn là không đồng ý ván đào một đạo đi theo đi, nàng trong lòng có một loại cảm giác, lần này đại lý tự tuyệt đối là người tới không có ý tốt, nhưng không lay chuyển được cô gái nhỏ chấp nhất, trong lòng thở dài, liền cũng liền đành phải tùy nàng đi. Lý đại nhân thấy thế, hít hít mắt, sau đó lập tức xoay người lên ngựa đuổi kịp. Đại lý tự cách khương phủ tuy không tính xa, qua đi cũng muốn gần một canh giờ, mặc kệ bên ngoài người là như thế nào ở nghị. Luận bọn họ Khương Gia, Lâm uyển uyển đều mắt điếc tai ngơ, Khương Gia Minh nắm tay nắm thật chặt lại buông ra, đại khái là mấy năm nay nghe nhiều lời hay, lập tức lọt vào tai các loại khó nghe lời nói, này trong lòng tư vị khó có thể miêu tả, trói tai thực, vãn đào một chương mặt đẹp trướng thành màu gan heo, gắt gao cầm tay, chế trụ lòng bàn tay ấn ra nhẹ nhẹ huyết tới, phu nhân, bọn họ, Lâm uyển uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở vãn đào trên người, duỗi tay cầm nàng kia nắm chặt nắm tay khe thở dài bất quá là người có tâm truyền ra tới lời đồn bọn họ cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi ngươi lại theo chân bọn họ chí khí làm gì chính là bọn họ nói cũng quá khó nghe ván đào còn muốn oán trách vài câu lâm uyển uyển liền lắc đầu nói thật sự giả không được giả thật không được bên ngoài những cái đó ngôn luận còn không gây thương tổn thương ra Màu chốt vẫn là muốn xem sau lưng người rốt cuộc muốn làm cái gì. Vãn đào. Đầu tiên là sửng sốt, nàng tâm tư phần lớn đều đặt ở thức ăn phương diện, dư lại liền đặt ở chiếu cố phu nhân sự thượng, cho nên, đối với bên ngoài người lừa ta gạt cũng không tính giải. Nàng rốt cuộc không phải cái ngốc, đang nghe phu nhân nói về sau, tự nhiên cũng liền nghĩ vậy mặt trên, rốt cuộc là ai đâu. Theo lý mà nói, lấy Khương ra hiện giờ địa vị, Không phải ai ngờ động liền dám dễ dàng đi động. Hoàng thương tên tuổi không phải không có tác dụng, thả phu nhân nhà mẹ. Đẻ cũng bất đồng ngày xưa mà ngữ, hai vị cứu lão ra đứng hàng trong triều đình, hai vị biểu thiếu ra cũng đều là viên chức, tiền đồ không thể hạn lượng. Chính là nói khương ra bản thân, đại thiếu gia chính là pha chịu hoàng đế xem trọng thần tử, đại thiếu nãi nái nhà mẹ đẻ cũng không nhưng khinh thường, phàm là có điểm đầu óc người đều biết cái này cách làm có bao nhiêu không sáng suốt. Nhưng hiện tại vấn đề chính là thật sự có như vậy một người tồn tại, có thể làm đại lý. Tự lý đại nhân tự mình lại đây, có thể thấy được sau lưng người không đơn giản, nếu không phải quyền cao chức trọng người. Như vậy cũng chỉ có hoàng gia, nhưng vọng giang lâu không phải có tam vương gia cùng hoàng thượng ở sau lưng cầm giữ. Này càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, vãn đào theo bản năng liền nhìn lâm uyển uyển thở nhẹ ra tiếng nói, phu nhân, sẽ không thật là trong cung vị kia. Khương Gia Minh kinh ngạc nhìn mắt vãn đào, sau đó đem ánh mắt dừng ở Lâm Uyển. Uyển trên người, cũng tưởng xác nhận sự thật hay không cùng vãn đào nói giống nhau. Lâm Uyển Uyển trầm mặc một lát, mới chậm rãi gật gật đầu, cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía, sau đó hạ giọng nói. Đem vừa rồi lời nói đều lạn ở trong lòng, về sau liền không cần nhắc lại. Sau khi trở về chạy nhanh đem quan trọng đồ vật thu một chút, việc này xong rồi về sau, chúng ta liền hồi bích đào Sơn Trang đi nhớ lấy đem động tinh phóng tiểu một chút là nô tỳ minh bạch vãn đào mày một ninh cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi nói có vấn đề nếu là bị người có tâm nghe xong đi khương gia gặp phải vấn đề sợ là sẽ càng nhiều khương gia minh gắt gao cầm lâm uyển uyển tay trong lòng đã minh bạch tiếp được đi khả năng sẽ đối mặt chính là cái gì có lẽ là cảm thụ khương gia minh trong lòng bất an lâm uyển uyển hồi lấy nắm chặt Đạm cười nói, liền tính là vị kia, muốn động khương phủ cũng muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ra điểm huyết là khẳng định. Mặt khác không cần lo lắng, chúng ta không phải sớm đã có tính toán, vừa lúc mượn cơ hội này đạm ra kinh thành, đạm xuất thế người đôi mắt, này đối khương lâm hai nhà tới nói không khỏi không phải chuyện tốt. Sự thật cũng cùng Lâm Uyển Uyển nói giống nhau, lúc trước chỉ lo như thế nào lớn mạnh, liền xem nhẹ nhân tâm loại đồ vật này. Chờ ý thức được thời điểm, đã vì khi đã muộn cũng may còn có cứu lại cơ hội, nàng cũng sớm làm chuẩn bị, hiện giờ sự tình cũng là ở nàng đoán. Trước bên trong, chính là không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển. Theo suy nghĩ phiêu xa xe ngựa đã hành đến đại lý tự trước cửa, ở lý đại nhân ý bảo hạ, Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển cầm tay đi vào, vãn đào còn lại là bị lưu tại bên ngoài, lại lần nữa nhìn thấy viên phân. Lâm Uyển Uyển trừ bỏ kinh ngạc, trong lòng càng có rất nhiều bất an, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ lại lần nữa cùng như vậy kẻ điên nhất lên quan hệ. Đã sớm nghe nói Viên Phân đi nơi khác, ở kinh thành ngần ấy năm, Lâm Uyển Uyển cũng chưa từng gặp qua nàng, cũng liền đã quên có như vậy một cái đồng loại tồn tại, nhưng hiện tại sự tình chỉ sợ so nàng tưởng còn muốn tới phức tạp, tiếp được đi nên như thế nào hóa giải. Viên Phân sơ phụ nhân búi tóc, người mặc hoa lệ xiêm y, cười như không cười đánh giá Lâm Uyển Uyển, "Khương phu nhân, nhiều năm không thấy, còn nhớ rõ ta?" Lâm Uyển Uyển nhướng mày, giả vờ khó hiểu nói, "Vị này phu nhân, không biết nên như thế nào xưng hô." Xem ra Khương phu nhân là đã quên ta, cũng đúng, chúng ta cũng bất quá là từng có số mặt chi duyên, thả qua đi thật nhiều năm, đã quên cũng là bình thường." Viên phân giống như ảo não nói, lời này dừng ở người khác trong tai. Không khỏi cho rằng lâm Uyển Uyển có chút mỏng lạnh, như thế nào cũng là đã từng nhận thức, chính là qua đi nhiều năm, đối phương còn có thể nhớ kỹ, nàng như thế nào liền khương ra minh nghi hoặc nhìn về phía lâm Uyển Uyển có chút. Kỳ quái hai người quan hệ, hắn cũng không từng nghe tức phụ nhắc tới quá, cũng liền không cần phải nói gặp qua, không biết vì cái gì, rõ ràng là cái quần áo hoa lệ quý phu nhân, nhưng hắn lại sinh không ra một chút hảo cảm tới. Đặc biệt nàng nói những lời này đó, lại kết hợp nàng những cái đó giống thật mà là giả biểu tình. Khương Gia Minh sắc mặt liền càng không tốt. Người này khẳng định cùng tức phụ từng có ân oán, muốn mở miệng dò hỏi, suy xét đến địa điểm không đúng, cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng tò mò. Ẩn ẩn cảm thấy này phụ nhân xuất hiện thời cơ không đúng, chỉ là Khương Gia Minh cũng không có nghĩ nhiều. Đến sau lại, phụ nhân nói càng nói càng quá phật. Còn một cái kính ở hắn tức phụ trên người bát nước bẩn, Khương Gia Minh mới hiểu được, nguyên lai người này chính là làm cho bọn họ phu thê tiến đại lý tự đầu sỏ gây tội. Lều lớn rau dưa bị nhắc tới, là Khương Gia Minh không có đoán trước đến, hắn không nghĩ tới người này sẽ lấy này. Tới sinh sự, mặt sau càng là nhất nhất liệt kê tức phụ những năm gần đây làm, tốt toàn bộ bị nói thành hư, nếu không phải có tức phụ ngăn đón hắn, hắn đã sớm xông lên đi đánh người. Lâm uyển uyển còn lại là mắt lạnh nhìn viên phân biểu diễn, trong lòng thật là khinh thường, nguyên lai like đây là lấy tơi đối phó nàng biện pháp. A Nga thật đúng là xem khởi nàng, sau lưng người mục đích đã không cần nói cũng biết, nói đến nói đi còn không phải là vì nàng đỉnh đầu phương thuốc, chi. Bằng thoải mái hào phóng cùng nàng mở miệng, lấy sau lưng người bối cảnh, nàng còn có thể bác đi không thành. Dối trá, thật là quá mức dối trá, trong ánh mắt mang theo đáng thương chi sắc. Từ viên phân trên người sẹt qua, nói một câu làm người sớ không rõ đầu óc nói, ngươi ở tính kế người khác, người khác làm sao không ở tính kế ngươi, ngươi cho rằng trên đời này cận tồn ngươi một người, liền thật sự có thể thiên hạ vô địch sao? Nếu đối phương đã xác nhận thân phận của nàng, Lâm uyển uyển cũng không ở làm che giấu, sự tình đi đến hiện giờ này một bước, nàng cũng không sợ viên phân sẽ vạch trần nàng mượn xác hoàn hồn bí mật rốt cuộc nàng sợ hãi đồng dạng là viên phân sợ hãi chỉ là đã chuyện này sau khi kết thúc có chút người cũng liền không có tiếp tục tồn tại tất yếu viên phân gắt gao nhìn trầm trầm lâm uyển uyển nàng thừa nhận nàng rốt cuộc thừa nhận sự thật này tiện nhân này bất quá chính là gả cho cái hương gia hán tử còn dám cùng nàng tới đoạt nữ chủ là ai cấp mặt đến nỗi lâm uyển uyển nói viên phân căn bản liền không có để ở trong lòng Lần này tuy rằng là cùng hoàng thượng ở hợp tác, nhưng nàng là vai chính, hoàng thượng lại có thể nại nàng gì. Nhìn viên phân kia tự cho là đúng bộ dáng, lâm uyển uyển hoàn toàn không nghĩ ở lãng phí miệng lưỡi, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Người như vậy có thể sống đến bây giờ cũng là cái kỳ tích, thật cho rằng xử trí bọn họ hai vợ chồng, nàng là. Có thể chỉ lo thân mình sao, cô nương ái nằm mơ, nàng cũng không có cách nào. Thả xem ai mới có thể cười đến cuối cùng Đối mặt điều điều mạc danh tội trạng Lâm uyển uyển cũng không có lập tức đi phản bác Khương Gia Minh cũng đồng dạng không có Nếu nói Lâm uyển uyển là khinh thường Kia Khương Gia Minh càng có rất nhiều đối nào đó người trái tim băng giá Từ xưa tiền bạch động lòng người tâm lời này không có sai Nhưng làm thiên hà chi chủ Dùng loại này thủ đoạn tơi đối Phó bọn họ không khỏi có vẻ quá mức với dối trá cùng hẹp hòi Nhưng hai người đều minh bạch, chính là tránh được trước mắt khốn cảnh, kế tiếp cũng sẽ gặp đến quần cuộn không ngừng đả kích cùng hãm hại, nhưng làm cho bọn họ lưng đeo loại này có lẽ có tội danh rời đi, xin lỗi, hai vợ chồng ai đều làm không được. Lâm uyển uyển Càng sẽ không thừa nhận chính mình là bọn họ trong miệng cái gọi là yêu nữ, nàng có hôm nay thành tựu là đến ích với 5.000 năm qua lão tổ tông nhóm trí. Tuệ, liền tính nàng là trọng sinh tới, kia lại như thế nào? nàng là tuyệt đối không có khả năng làm người tại đây sự thượng làm văn khương gia minh liền càng không cho phép hắn so với ai khác đều rõ ràng tức phụ đã từng ở quỷ môn quan đi qua một chuyến chuyện như vậy nếu là rơi xuống người khác mượn cớ căn bản là không có quay cuồng đường sống tức phụ càng khả năng sẽ bởi vậy bỏ mạng lý đại nhân cũng thật sự đau đầu trước mắt trạng huống một câu không dễ làm a một bên là hoàng gia rất là được sủng ái hoàng tử cơ thiếp Bên kia địa vị cũng không nhỏ, cho dù là Hoàng thượng đích thân tới cũng chưa chắc có thể dễ dàng hạ quyết đoán. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nhưng cuối cùng cũng không có thể lấy Khương thị phu thế như thế nào. Lý Đại Nhân ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại thầm thở dài một tiếng. Hắn thật sự không muốn đối thượng Khương ra người, không phải nói sợ đối phương, thông minh như hắn, lại như thế. Nào sẽ không biết vụ án chân tướng sau lưng có giấu nhiều ý dơ bẩn. Liền ở Lâm uyển uyển hai vợ chồng lưu lại đại lý tự hết sức, Khương Trung cùng Khương Tiến cũng chiếu chủ tử phân phó từng người đi làm việc. Tin tức chuyển vào Lâm ra người trong tai, đều là một trận kinh ngạc, bằng vào Khương Lâm hai nhà người giờ này ngày này địa vị, ai sẽ hướng bọn họ hạ độc thủ. Mặc dù có người muốn đối phó Khương ra, tóm lại là muốn niệm Khương gia hoàng thương thân Phật, còn có Khương gia ở trong quan trường nhân mạch, thả Khương ra bản thân liền có nhân vi quan. Lại vô dụng, bọn họ lâm ra cũng không phải ăn mà không làm. Đối với này, lâm ra người cũng không phải đặc biệt lo lắng. Chỉ là, cùng đại lý tự nhất lên quan hệ, tóm lại là không tốt. Mọi thuyết xôn xao, cuối cùng vẫn là đem sự tình giao cho lâm phong giật huynh đệ mấy người đi đại lý tự đi một chuyến. Biết cụ thể tình huống cũng hảo làm ra tương đối ứng phương án. Lâm phong giật huynh đệ Mấy cái đuổi tới đại lý tự. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh chính hoàn hảo không tổn hao gì từ bên trong ra tới, thần sắc hơi mang mỏi mệt nhìn hướng bọn họ tới gần mấy cái cháu ngoại trai, thấy bọn họ mở miệng dò hỏi tình huống, Lâm Uyển Uyển thở dài nói, có chuyện gì trở về rồi nói sau. Thấy thế, Lâm Phong giật mấy người cũng chỉ hảo đem trong lòng nghi vấn áp xuống, cùng đi bọn họ cô cô dượng đi vào lâm gia, vào phủ, Lâm Uyển Uyển phu thê lập tức bị nganh đi lâm gia. Chuyên môn dùng để thương lượng sự tình đại sảnh. Biết nhà mẹ đẻ người đối bọn họ phu thê quan tâm. Lâm uyển uyển cũng không giấu giếm đưa bọn họ ở đại lý tự nội đa phát sinh sự tình nói ra. Không nghe không biết, nghe xong hù chết người. Lâm ra người lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chính là Lâm uyển uyển phu thê vẫn chưa chỉ tên nói họ nói ra sau lưng người là ai. Bọn họ cũng không khó đoán ra này âm thầm có ai ở pha dối. Có thể vận dụng đại lý tự làm. Việc, hơn nữa nhắc lên hoàng thất người, quản chi gần là một cái cơ thiết cũng không phải tùy tiện một người có thể làm đến, không phải ở trong chiều chiếm hữu tuyệt đối lãnh đạo địa vị, chính là trong hoàng thất người, lấy lâm khải hàng huynh đệ nhiều năm làm quan kinh nghiệm tới xem, đáp án không khó coi ra tới. Bởi vậy, bọn họ tâm tình mới phá lệ trầm trọng, đem liên can người chờ đều thỉnh ra tới, chỉ để lại trong nhà chủ sự mấy nam nhân, cộng thêm lâm lão ra tử giữ. Lại! Lâm Lão Gia Tử rụ xuống đầu, tinh tỏa ở ghế thái sư, sắc mặt mịt mờ không rõ, hắn lão nhân tuy không ở chiều làm quan, lại cũng không phải không biết trong chiều sự tình người, cho nên, nhiều ít đều có thể đoán được một ít. Khuê nữ, là trong cung vị kia, đúng hay không? Nghe vậy, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh liếc nhau sau, liền hướng tới Lâm Lão Gia Tử gật gật đầu. Được khẳng định đáp án, Lâm Lão Gia Tử trên mặt thần sắc rõ ràng một đốn nghĩ đến về nghĩ đến, ở Tiếp thu thượng vẫn là có chút khó xử. Lâm Khải Hàng huynh đệ còn lại là lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, bọn họ thấy nhiều hoàng đế, đối với hoàng đế tính tình còn xem như hiểu biết, cũng liền minh bạch hoàng đế lần này hành sự dụng ý. Lâm Phong giật mấy cái rốt cuộc còn trẻ, trên mặt tận hiện không thể tin tưởng, bọn họ cho rằng lấy khương gia cùng hoàng gia chi gian quan hệ, căn bản là không có khả năng đi hại bọn họ cô cô một nhà. Ai từng tưởng gần vua như gần cọt Từ Xưa đến nay liền có công cao chấn chủ Cũng có phú khả địch quốc Thường thường chính là này hai loại người Càng dễ dàng khiến cho đế hoàng nghi kỵ Không khéo chính là Bọn họ cô cô chính là người sau Cho nên như vậy kết quả tựa hồ Cũng ở đoán trước trong vòng Chỉ là bị bọn họ tất cả mọi người xem nhẹ mà thôi Hiện giờ Bọn họ nếu đã nhận rõ trước mắt tình cảnh Mặc kệ là vì chính mình Vẫn là vì thân nhân đều không thể không làm ra một cái chết trung tính toán. Lâm, Khải Hàng có chút không phục nói, lớn như vậy đại giới, thật sự là tiện nghi vị kia, nhưng đều là muội muội muội phu nhiều năm lao động thành quả, liền phải như vậy chắp tay làm cùng người khác, thật là không cam lòng. Lâm Khải Hàng cũng cảm thang nói, ai nói không phải đâu. Hắn tuy nói không rõ ràng lắm Khương gia sản nghiệp rốt cuộc bị phát triển đến bao lớn, có thể làm hoàng đế đều nhớ thương thượng, có thể thấy được này phân ra sản lực hấp dẫn thật sự rất lớn. Lâm Lão Gia tử trầm mặc một lát, ngữ khí bất đắc di nói, hắn là quân, cho dù không đúng, chúng ta cũng không thể nề hà, rốt cuộc, trên đời này không có mấy cái đế hoàng có thể chịu đựng so với hắn còn phải có năng lực người, cho nên nói, cái này ám khuy chúng ta ăn cũng đến ăn, không ăn cũng đến ăn. Hôm nay sự tình là bị hóa giải qua đi không có sai, Nhưng kế tiếp người luôn là không đạt mục đích không bỏ qua, có một thì sẽ có hai, các ngươi hai vợ chồng có thể tránh thoát một lần, kia hai lần, ba lần, thậm chí là rất nhiều lần đâu. Không có ngày ngày đề phòng đạo lý, đơn giản tự thỉnh giải nỗi lo về sau, chỉ là, sợ là muốn xuất viết nhiều mới có thể bình ổn hoàng đế dục niệm. A. Lâm Phong lộ tức khắc liền kêu sợ hãi ra tới, thấy đại gia tầm mắt đều dừng ở hắn trên người. Lập tức che miệng lại, sau đó mang theo âm dung nói, Này, này cũng thật quá đáng, rõ ràng chính là cường đạo hành vi, Cô cô ra chính là phú khả địch quốc cũng ngại không đến. Người khác, hắn lại dựa vào cái gì tiếu tưởng, Có bản lĩnh chính mình kiếm đi, đoạt người khác tính cái gì. Không được nói bậy, lâm lão gia tử lạnh giọng quát lớn nói, Như vậy đại bất kính nói nếu là vào người có tâm trong tai, Mang đến Khương Lâm hai nhà chỉ sợ là diệt môn tai ương trong lòng nghĩ như thế nào đều không sao, nhưng nói ra liền không giống nhau. Lâm phong lộ bất mãn bĩu môi hắn nói rõ ràng là lời nói thật, ra ra chính mình không phải cũng là như vậy cho. Rằng, hắn lại nói sai rồi cái gì? Ngại với Lâm lão ra từ ánh mắt, rốt cuộc cũng không ở nói tiếp. Lâm uyển uyển nhẹ nhàng cười, nói, bất quá là chút vật ngoài thân, không có liền không có. Quan trọng là mọi người đều bình bình an an, cha, ngài lão yên tâm, chúng ta hai cái biết nên như thế nào đi làm, trở về liền công đạo hà nhân đem vị kia muốn đi sửa sang lại ra tới. Thấy lâm uyển uyển biểu hiện như vậy nhẹ nhàng, lâm lão ra tử bọn người có chút kinh ngạc, rốt cuộc. Không phải kẻ hèn hoàng bạch chi vật, này đó sản nghiệp giống như núi vàng núi bạc tồn tại, chỉ cần sản nghiệp còn ở, sẽ có quần quần không ngừng bạc tiến vào có thể làm ra như vậy quyết định đến có bao nhiêu đại dũng khí đổi lại là bọn họ bọn họ tỏ vẻ chính mình chưa chắc có thể làm được như vậy khẳng khái hào phóng kỳ thật bọn họ không biết chính là lâm uyển uyển căn bản liền không tính toán từ bỏ nàng những cái đó sản nghiệp nàng chẳng qua là đem vọng giang lâu nhường cho khương gia nhị thành tiền lãi trả lại còn có chính là đem ra vị phương thuốc miễn phí giao ra khương nhớ tiệm lương chia làm bất biến mặt khác quốc gia tiền lời nàng không cần thực nhật thực toàn phần mỹ toàn xem đối phương ý tứ người ở bên ngoài xem ra khương gia ít lợi bị đại đại giảm bớt nhưng thực tế thượng khương gia chân chính sản nghiệp chưa từng có hiện ra ở người trước bởi vậy chuyển ám làm sao không thể ba ngày qua đi nên làm chuẩn bị tất cả đều làm tốt lâm uyển uyển cùng khương gia minh mang theo bọn họ lợi thế đi vào tam vương gia phủ đệ Tam Vương ra Sơ nghe Khương thị vợ chồng tới cửa bái phỏng, có một lát kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng trải qua sự tình lần trước, bọn họ chi gian quan hệ là lại vô khả năng trở lại từ trước giống nhau, đây cũng là hắn rõ ràng thực ai hướng Khương phủ chạy, mấy ngày này lại ngạnh sinh sinh buộc chính mình lưu tại bên trong phủ, sợ vừa ra khỏi cửa liền sẽ chạy tới Khương phủ. Hắn thích đi Khương phủ không phải không có nguyên nhân, một là bởi vì thích Khương phủ nội bầu không khí, gọi người rất là thư thái. Nhị đương nhiên là bởi vì ván đào làm thức ăn, luận khởi chủ nghệ phương diện, trên đời này lại mấy người có thể cùng cái kia cô gái nhỏ tranh phong. Chỉ là, hắn trột ra A Hoàng huynh làm sự tình hắn không phải không biết, ở biết được Hoàng huynh tâm tư thời điểm, hắn từng nhiều lần mở miệng khuyên bảo, vốn tưởng rằng Hoàng huynh sẽ nghe đi. Vào hắn dán ngôn, ai từng tưởng, có một số việc chung quy vẫn là vô pháp tránh cho, cho nên... Từ trước đến nay tiêu sái hắn nhất thời lại có chút không mặt mũi nào đối mặt Khương ra người, nhất quan trọng là Hoàng Huynh ăn uống thật sự quá lớn. Đại làm hắn đều có chút chơ chén, nhưng hắn lại có biện pháp nào, chờ hắn biết đến thời điểm, sự tình đã phát sinh. Từ nay về sau, hắn lại chạy ra đi giải thích lại có tác dụng gì, rốt cuộc hắn từ đầu tới đuôi chính là một cái cảm. Kích giả, lại một câu đều không có cùng Khương ra đề qua, Hoàng Huynh để phòng hắn. Khương gia lại làm sao sẽ tín nhiệm hắn, là hắn giá khởi hai nhà gian nhịp cầu, cũng là hắn không có đem kế tiếp công tác không có làm được vị. Khương gia có năng lực là Khương gia sự, nhưng Hoàng huynh mỡ ám hại hắn thật không cho rằng Khương gia sẽ làm ra bất lợi với Hoàng gia sự tình tới. Khương gia người thu liếm hắn không phải không thấy ra tới, cho nên mới không nhiều làm chú ý. Chỉ là, hắn quên mất Hoàng huynh là hắn huynh trưởng ngoại, vẫn là một quốc gia hoàng đế đế vương chi tâm cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài thỉnh bọn họ vào đi kinh hỉ trung lộ ra nhẹ nhẹ bất đắc dĩ hắn tự nhiên sẽ không tự cho là đúng cho rằng khương gia là cố ý tới xem hắn ai lão nô này liền đi ứng lời nói chính là vương phủ quản gia khương gia ngày gần đây phát sinh sự tình hắn làm vương phủ quản gia tự nhiên là biết được mà nhà mình vương gia tình huống hắn cũng xem ở trong mắt chử bỏ trong lời nói trấn an vài câu hắn cũng làm không được mặt khác nhanh hơn bước chân đi xuống ý cười doanh doanh đem khương gia phu thê hai người đón tiến vào thấy hai người sắc mặt cùng thường lui tơi không có nhiều ít khác nhau trong lòng liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi lâm uyển uyển cùng khương gia minh liếc nhau đối quản gia ở trên mặt hiển lộ ra tới tâm tư có chút bất đắc dĩ bọn họ lần này lại đây như không nhất định là tam vương gia sở kỳ vọng đi theo quản gia mặt sau vừa đi vừa thưởng thức vương phủ cảnh sắc lại nói tiếp cùng tam vương gia tương giao lâu như vậy bọn họ hai vợ chồng lại đây vương phủ số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng thật ra tam vương gia thường thường mang theo hắn thê nhi tới cửa tuy nói đều là vì thức ăn quan hệ lại là thật sự thành lập lên hoàng thất đối khương gia tính kế lâm uyển uyển cùng khương gia minh đều minh bạch này cùng tam vương gia không có quan hệ Vì không cho Tam Vương Gia chịu liên lụy, cho nên bọn họ mấy ngày này cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi. Hiện giờ, sự tình là nên có cái kết thúc, Tam Vương Gia sẽ lựa chọn như thế nào, bọn họ hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì, Tam Vương Gia trước nay chính là cái người thông minh, bằng không cũng sẽ không có hôm nay địa vị. Nhìn thấy Tam Vương Gia là ở một chỗ phồn hoa trong viện, tuy rằng đối phương cực lực ở che giấu chính mình không được tự nhiên nhưng lâm uyển uyển vẫn là nhạy bén phát giác tới thẩm nghĩ xem ra tam vương gia là đã đoán được bọn họ ý đồ đến thấy vậy lâm uyển uyển liền cho khương gia minh một cái ánh mắt khương gia minh đối cười tam vương gia gật gật đầu sau đó ba người đều ở một chỗ ngồi xuống tại hạ mọi người thượng trà lui ra sau từ khương gia minh mở đầu đưa bọn họ ý đồ đến nói ra tam vương gia đầu tiên là sửng sốt thực mau liền thu hồi chính mình tiết ra ngoài cảm xúc hắn Đích xác đoán được trước mắt hai người là vì trước đó vài ngày phát sinh sự tình mà đến, lại trăm triệu không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đối hoàng huynh tâm tư hiểu biết đến tận đây, thậm chí làm ra lệnh người vô pháp tưởng tượng nhượng bộ, này yêu cầu bao lớn dung khí, hắn không có cách nào tưởng tượng. Đổi thành hắn, có lẽ chưa chắc có thể làm được điểm này. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có chút xem không hiểu trước mắt người, trầm mặc hồi lâu, mới khó khăn lắm ra tiếng nói các ngươi yên tâm bùn vương này liền tiến cung lúc này đây hắn tất nhiên sẽ không kêu trước mắt hai người thất vọng trước mắt đây cũng là hắn duy nhất có thể vì hai người làm thấy tam vương ra đầu ý việc này lâm uyển uyển cùng khương gia minh không có nhiều làm dừng lại giải quyết trước mắt sự tình còn xấu không có cơ hội ngồi xuống lưu cảm tình tam vương gia ở lâm uyển uyển hai người rời đi sau lập tức đã kêu người hậu hạ hắn thay quần áo thu thập thỏa đáng sau từ bọn hạ nhân nâng cố kiệu tiến cung đồng thời trở lại khương phủ lâm uyển uyển đám người cũng thu được tin tức tức phụ ngươi cho rằng vị kia sẽ bỏ qua khương gia sao nói thật khương gia minh trong lòng không có định số từ sự tình lần trước sau hắn đối hoàng đế liền không vài phần hảo cảm ai biết vị kia tâm rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn như vậy sự tình nói đến cùng là nhận không ra người kỹ xảo lâm uyển uyển lắc đầu. Tướng công. Khương gia cũng không tốt động, ta tưởng vị kia hẳn là biết điểm này, bằng không cũng sẽ không chơi Vu oan Siết, nếu đã đạt tới mục đích, sau diễn hẳn là sẽ không quá nhiều. Bất quá, để phòng một vài luôn là muốn, rốt cuộc là vua của một nước, không thích rơi xuống người khác mượn cớ. Nói đến cái này, Lâm Uyển Uyển cũng có chút phát sầu, hy vọng vị kia tâm nhãn có thể đại điểm, không cần tổng củ bọn họ Khương gia. Thời gian một chút một chút quá khứ, không có được đến cuối. Cùng kết quả, Khương gia trên dưới mọi người tâm đều là huyền. Không biết đợi bao lâu, thẳng đến sắc trời ám hạ, Khương gia vẫn là không có thu được đến từ Tam Vương phủ tin tức. Ở ngoài cung chờ thám tử cũng không có nhìn đến Tam Vương gia từ trong cung ra tới. Chờ tin tức người tâm liền càng thêm có vẻ nôn nóng. Chính là bình tĩnh như lâm uyển uyển trong lòng khó tránh khỏi cũng nổi lên giao động. Tướng công, Ngươi nói vị kia nên không phải, nên không phải không hài lòng. Bọn họ đưa ra điều kiện, có lẽ nói là dò thám biết đến Khương Gia ẩn đang âm thầm của cài. Bất quá, Lâm uyển uyển thực mau liền phủ định cái này ý tưởng. Nếu vị kia biết đến lời nói, nàng không có khả năng một chút tiếng gió đều không có nghe được, cũng không có khả năng cho bọn hắn thời gian có thở dốc cơ hội. Hiện tại cấp cũng không phải biện pháp, mọi việc chờ Tam Vương Gia ra tới lại nói, phất tay đưa tới Khương Trung. Phân phó nói, làm người tiếp tục nhìn chằm chằm cửa. Cung, còn có, chú ý kinh thành nội động tính. Hảo, Khương Trung đồng ý liền xoay người ra cửa. Lâm Uyển Uyển lại đưa tới Khương Tiến, dò hỏi, chỗ tối người đều bỏ chạy không có. Hồi phu nhân, đại bộ phận quan trọng nhân viên đã hỗn ra khỏi thành đi, đều là mang theo quý trọng vật phẩm cùng đi, dư lại cũng liền hai ngày này sự tình. Khương Tiến trả lời nói, ân. Lâm Uyển Uyển vừa lòng gật gật đầu, tiền tài đều là việc nhỏ, khả nhân đều là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, nàng. Nhưng không có đem chính mình người bạch bạch đưa cùng người khác tính toán. Dần dần, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh đều ngồi ở sảnh ngoài không có động, mang theo tiểu bồ đào ra cửa nửa tháng trở về mạnh đại thúc cũng đồng dạng ngồi ở sảnh ngoài, cùng đi còn có Lâm Lão ra từ cùng Khương Lâm hai nhà mấy tiểu bối, không khí yên tĩnh đáng sợ. Ở bên cạnh hầu hà bọn hà nhân đều là vẻ mặt thấp thỏm, càng nhiều lại là lo lắng. Bên trong phủ, khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự, bọn họ là không biết, nhưng không đại biểu bọn họ phát hiện không ra, đặc biệt là giống hiện tại trường hợp, gọi người đánh trong lòng cảm giác được bất an. Thời gian đang chờ đợi giữa dòng thệ, rốt cuộc, bên ngoài chuyển đến điểm điểm động tính, là điều tra người trở về, xem ra là có tin tức. Lâm Uyển Uyển căng chặt khuôn mặt cuối cùng là chậm lại một ít. Ở ngồi những người khác sôi nổi đem ánh mắt đầu chú đã đến người trên người. Chợt bị nhiều như vậy chủ tử chú mục, người tới trong lòng có một lát thấp thỏm, suy nghĩ đến chính mình muốn bằng báo xong việc, liền lập tức thu hồi tâm thần nói: "Phu nhân, Tam Vương gia đã từ trong cung ra tới, hiện tại chính hướng này tới rồi." Tam Vương gia từ trong cung ra tới, trên mặt thần sắc nhưng có không ổn. Lâm lão ra tử nhìn trầm chầm, chầm tiến vào bẩm báo người, quan tâm hỏi. Này tam vương ra là thừa cỗ kiệu ra tới, thuộc hạ cũng không có xem cẩn thận, chỉ là... Tâm bốc người đi thực cấp, ở ngồi mọi người mục mục tương đối, dựa vào như vậy điểm tin tức, bọn họ còn không thể phán đoán, thở dài, chỉ có thể chờ tam vương ra lại đây. Lâm uyển uyển lại không phải như vậy tưởng, muốn biết tin tức, cũng không phải một hai phải như vậy làm ngồi chờ... Dù sao người đã ra tới, liền vẫy tay nói, đi xem Tam Vương ra đến chỗ nào rồi, tùy tiện tìm hiểu một chút cụ thể tình huống. Là, thuộc hạ này liền đi. Lúc trước là ở cửa cung, bọn họ không hảo quang minh chính đại xuất hiện, nhưng không đại biểu tiếp được đi không có cơ hội tiếp xúc đến. Tin tưởng hiện tại hẳn là đã có huynh đề được đến mặt khác tin tức. Không bao lâu, lại có người tiến vào bẩm báo, nói là Tam Vương ra liền sắp đến Khương Phủ. Hơn nữa bọn họ đã được đến tin tức, nói là Hoàng đế đã đồng ý Khương Phủ điều kiện, cụ thể liền phải chờ Tam Vương ra lại đây lại nói. Biết này đó, ở ngồi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là bên cạnh hậu. Hà bọn hà nhân cũng đều ở trong tối hạ thật dài phun ra một hơi, huyền tâm cuối cùng thu hồi. Ở Tam Vương ra đã đến trước, lâm lão gia tử cùng mạnh lão gia tử, còn có hai nhà mấy tiểu bối đều triệt đi xuống, đi chỗ tối chờ cụ thể tin tức. Hà nhân mới thu thập hảo sảnh ngoài sạp, liền có thủ vệ gã sai vặt và tiến vào bẩm báo, lão gia phu nhân, tam vương gia đã tới cửa. Mau chút thỉnh tam vương gia tiến vào, khương gia minh vẻ mặt vội vàng nói, hắn còn tưởng từ tam vương gia. Trong miệng lại lần nữa xác nhận một bên, cũng muốn biết tam vương gia dục nói không nói nói rốt cuộc là cái gì, không có chính tai nghe được, trong lòng luôn là có vài phần bất an. Lâm Uyển Uyển giờ phút này thần sắc cũng không so Khương Gia Minh bình tĩnh đi nơi nào, biết sự tình đã được đến giải quyết, trong lòng kích động che giấu không được. Kế tiếp liền xem Tam Vương ra nói như thế nào, Hoàng đế có hay không thêm cái gì quá phận yêu cầu, ở trong cung lưu lại lâu như. Vậy, Lâm Uyển Uyển làm một chút đều không tin không có mặt khác vấn đề. Tam Vương ra từ ngoài cửa bước vào, nhìn Khương thị phu thê ánh mắt tỏa sáng nhìn trầm chầm, chầm hắn. Trên mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên, sự tình là thành, nhưng kế tiếp, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào nói ra. Thanh khụ một tiếng, thói quen tính đánh thanh tiết đón, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, có chút trột ra mở miệng nói, tin tưởng hai vị đã thu được tin tức, Hoàng huynh đã đáp. Ứng các ngươi sự, tạm dừng một chút, nói tiếp, chỉ là ta cũng bất đồng các ngươi quanh co lòng vòng, Hoàng huynh ý tứ là, các ngươi nói những cái đó. Hắn đều không có ý kiến, chính là đối Khương nhớ tiệm lương, câu nói kế tiếp hắn là thật sự nói không nên lời, Hoàng Huynh ăn uống đại muốn nuốt vào sở hữu, hoàn toàn không có cấp Khương gia lưu một cái đường sống. Không, cũng không phải không có, Hoàng Huynh lời trong lời ngoài cho thấy Khương gia hiện có tài phú cũng đã có thể cùng quốc khố làm tương đối, thiếu sản nghiệp vẫn như cũ có thể phú quý quá tam đại, hắn không đi tịch thu Khương ra tài sản cũng đã là phá lệ ban ân. Mặt khác hoàn toàn có thể lấy một ít hư danh đi đền bù, lại không được liền nhiều cấp khương ra con trai cả một ít, ít ân điển. Như vậy không biết xấu hổ nói, kêu hắn nói như thế nào ra tới, hơn nữa vẫn là xuất từ hắn nhất kính yêu Hoàng Huynh, ngay lúc đó tâm quả thực khó chịu không thể hô hấp, như là một lần nữa nhận. Thức chính mình Hoàng Huynh giống nhau, xa là hoàn toàn thay đổi, hắn không phải không có khuyên nhủ, bằng không cũng sẽ không ở trong cung lưu lại như thế lâu chỉ tiếc, người khác hơi ngôn nhẹ Hoàng huynh tư cho rằng bọn họ huynh đệ hai người tại đây sự thượng nội bộ lục đục, còn cho hắn nghiêm khắc cảnh cáo, đại khái là thất vọng đi, tam vương ra không có thế hoàng đế che đậy đáng ghê tởm khóe miệng tâm tư, thoải mái hào phóng đem đại khái tình huống kể rõ một lần đến nỗi hắn cùng hoàng đế chi gian sự tình tắc bị hắn bỏ bớt đi Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh nghe xong tam vương ra nói không thể nghi ngờ đều là khiếp sợ Thực rõ ràng đưa bọn họ giờ phút này tâm tư phản ứng ở trên mặt Lâm uyển uyển tắc so Khương Gia Minh tưởng muốn nhiều một tầng Nếu Hoàng đế là như vậy một cái tính tình Khương Gia thật sự đến nhiều làm chuẩn bị mới được Tránh ở chỗ tối đương người nghe mọi người Bọn họ tâm tình liền không cần ngôn nói, vẻ khiếp Sợ so bên ngoài người còn muốn tới khoa trương Đặc biệt là mấy tiểu bối Hoàng đế hình tượng nghiễm nhiên bị điên đảo không thành bộ dáng Bọn họ nội tâm xuất hiện mê mang, đi theo như vậy quốc quân, thật sự đáng giá sao? Liền ở bọn họ khiếp sợ cùng mê mang không đương, lâm uyển uyển phu thê nghiêm nhiên cùng tam vương ra nói thành. Khương nhớ tiệm lương, khương ra là sẽ không từ bỏ, bất quá, bọn họ có thể từ bỏ bán ra những cái đó gia vị, từ đây trở thành đơn thuần mễ. Thương, thả cung thượng trong cung chuyên dụng hương mễ hạt giống, tam vương ra được kết quả, bất đắc di dưới đáy lòng thở dài. Hắn có thể lý giải Khương ra không chịu nhượng bộ nguyên nhân, lại không có biện pháp tán đồng bọn họ cách làm, càng thêm xa là Hoàng Huynh, không biết sẽ làm ra như thế nào phát rổ sự tình tới. Từ trước, hắn tuy không mừng Hoàng Cung, lại cũng không có nhiều ít bài xích, dù sao cũng là sinh dưỡng hắn địa phương, nhưng hôm nay, hắn lại là thật sự. Chán ghét cái kia nhìn như phồn hoa, kỳ thật từ trong xương cốt liền lạn thấu địa phương. Nhưng trước mắt, vì Khương thị phu thê, Hắn không thể không lại lần nữa tiến cung, chỉ là lúc này cửa cung đã hạ khóa, muốn vào đi cũng chỉ có thể chờ đợi ngày mai, ôn phức tạp tâm tình rời đi Khương Phủ. Tức Phụ, vị kia sợ là không thể đáp ứng chúng ta yêu cầu này. Khương Gia Minh cao mày nói, hắn không rõ Tức Phụ nếu đã tính toán nhượng bộ, vì sao đi vào quan trọng thời điểm sẽ làm. Ra như vậy một cái quyết định, sẽ không sợ vị kia bực bọn họ. Từ chỗ tối ra tới người cũng vẻ mặt tò mò nhìn trầm trầm lâm uyển uyển đồng dạng ở tò mò Khương Gia Minh hỏi chuyện, bọn họ những người này tuy nói bỏ lỡ quan trọng quá trình, nhưng Khương Gia Minh hỏi chuyện vẫn là biết đến, đều là nhiều năm tâm huyết, vô luật kia một cái ta đều không muốn, đáng tiếc, ở cường quyền trước mặt, luôn là không tránh được muốn cúi đầu, hiện giờ làm như vậy, cũng không phải là ra, tăng mức độ đáng tin thôi, nhân tiện ra ra ngực đổ ác khí. Nói chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng dừng ở người khác trong mắt đều là muốn đánh thượng dấu chấm hỏi. Bọn họ chưa bao giờ là ngu xuẩn người, đối Khương gia như thế nào đều so người ngoài phải biết rằng nhiều một chút, bọn họ mới không tin Khương gia liền bên ngoài thượng này đó sản nghiệp, thỏ khôn đều có ba hang, huống chi giàu hoạt như Lâm Uyển Uyển đâu. Lâm Uyển Uyển mới mặc kệ những người này ý nghĩ trong. Lòng ném cho mọi người một cái các ngươi tin hay không tùy thích biểu tình. Tiếp theo đem tất cả mọi người oanh đi ra ngoài, chạy về từng người phòng. Người đều đi hết, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh cũng không có ở phía trước thính ở lâu, tăng cường mọi người nện bước cũng trở về chính mình phòng. Thời gian thực mau liền tới đến ngày thứ hai, Tam Vương ra sáng sớm liền vào cung, Lâm uyển uyển bên này cũng được đến tin tức, bọn họ lúc này rốt cuộc không có quá mức lo, lắng, lại cũng không có thật sự yên tâm hạ, mọi việc còn phải xem như vậy nói như thế nào. Tam Vương ra lại lần nữa từ trong cung ra tới, mang đến Khương gia tin tức không thể nghi ngờ là tốt, ai đều không có nghĩ đến hoàng đế sẽ bỏ qua Ngô chủ ý, cho nên Khương nhớ tiệm lương bị giữ lại. Ngay sau đó, trong cung thánh chỉ liền đi vào Khương phủ, giọng trống khu chiêng tới khen ngợi Khương gia đại nghĩa, còn cấp Khương gia Minh An một cái An Bình Hậu hư danh, có thể tự do lựa chọn cư trú phủ đệ. Lâm uyển uyển xem như bị đạo ý chỉ này cấp ghê tởm đến, làm kia gì còn muốn lập đền thờ, là muốn kiềm chế Khương Gia sao? Còn có, Khương Gia ở Kinh Thành vốn là có hoa lệ phủ đệ, thánh chỉ thượng lại nói minh có thể tự do lựa chọn, chẳng lẽ liền không nên trực tiếp đem chờ phủ trực tiếp thiết lập ở Khương Phủ? Ban chỉ thái giám như là sợ Khương Gia không thể lĩnh ngộ ý chỉ dường như, cô ý nói rõ nói, An Bình Hậu, Hậu Phu Nhân, Kinh Thành tuy nói là, phồn hoa nơi rốt cuộc so không được giang nam theo lệ cảnh sắc văn nhân mặc khách tề tụ phú thương cũng là nhiều không kể xiết nếu hai vị lòng có hướng tới cũng có thể đem phủ để thiết lập ở giang nam gặp qua không biết xấu hổ liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ soát mặt vô chừng mực sợ là đã đem cái mặt già kia ném đến không sai biệt lắm lâm uyển uyển thừa nhận giang nam là cái hảo địa phương nàng sát thật rất thích lại cũng không có ở nơi đó an Này cả đời tính toán, Bích Đào Sơn Trang mới là Khương Gia cuối cùng thuộc sở hữu, tại đây phương diện chú định là muốn nào đó người thất vọng. Buông xuống đầu, nỗ lực ức chế chủ chính mình tiết ra ngoài cảm xúc, sợ một cái không cẩn thận liền phun cười ra tiếng tới, nhìn không được muốn mở miệng, kết quả làm Khương Gia Minh cấp tiệt hồ qua đi. Công công, Giang Nam thật là cái hảo địa phương. Khi nói chuyện, Khương Gia Minh trên mặt hướng tới chi sắc bày ra không thể nghi. Ngờ, đó là tự nhiên. Kia thái dám vẻ mặt đắc ý nói. Nghe hai người đối thoại, Lâm uyển uyển kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía Khương Gia Minh. Hắn không có khả năng không biết nhà mình tính toán. Kia hắn nói như vậy nguyên nhân là cái gì đâu. Ở đây những người khác, cũng liền mạnh lão ra từ trên mặt không có gì biểu tình. Khương Gia có thể làm ra như vậy nhượng bộ, nhưng không thật là lấy hoàng gia không có cách nào. Đánh bất quá chính là bỏ tiền tiêu tai ý tưởng. Cho nên... Hắn không cho rằng lão tam cùng cô gái sẽ tại đây mặt trên thỏa hiệp, nhưng những người khác liền chưa chắc như vậy tưởng, tỉ như trước mắt thái giám, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng chính là đi theo hắn lại đây những cái đó thị vệ, cũng đều là mắt lé nhìn Khương ra mọi người. phảng Phất đang nói, cho dù có thiên đại phú quý lại như thế nào, còn không phải bị quyền lực nghiền thành toái bột phấn, xem Khương ra trên dưới tất cả mọi người thẳng nhảy mắt, hận không thể sông lên đi đánh một đốn, trên thực tế bọn họ xong việc cũng thật sự làm như vậy, lâm uyển uyển nhưng không muốn tiếp tục nhìn này đó lệnh người chán ghét người, đánh gãy hai người vu hồi lời nói, giả vờ thật phần khó xử bộ dáng còn mang theo nồng đậm nỗi nhớ quê nói công công hảo ý, chúng ta hai vợ chồng tất nhiên là có thể lý giải căn ở đâu, khương ra tất nhiên là phải về đã có căn địa phương đi, tiếp theo lại thật dài thở dài một hơi, nói trên đời này Vô căn người, nhất đáng thương, khả năng liền chưa chắc có thể lý giải chúng ta này phiến niệm căn tâm tư, ai? Nghe vậy, đứng ở lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh mặt sau những người đó, nghe hiểu ý tứ, khoái mắt đều không tự giác chiều chiều, này xác định là ở khen tặng đối phương sao? Thái giám nhưng còn không phải là vô căn người, nói như vậy tuy rằng hạ giật, nhưng nếu là đem nhân khí dập chân, lại cho bọn hắn tới tối sầm tay cương gia nhật từ kia thái giám bủn còn bị khen tặng trong lòng mỹ mỹ ai biết mặt sau chờ hắn sẽ là như vậy ác độc nói khí nhét lên tay hoa lan chỉ vào lâm uyển uyển cái mũi nổi giận mắng ngươi ngươi ngươi làm can lúc này tam vương gia vừa lúc mang theo người tiến vào nghe được truyền chỉ thái giám như vậy bắn tên có đích một khuôn mặt lập tức biến thành đen uy quát làm can nho nhỏ thái giám cũng dám bỏ đến hậu gia phu nhân trên đầu đi Đây là trong cung dạy cho ngươi quy củ." Ân kia thái giám nghe được quen thuộc. Thanh âm, trái tim nhỏ đột nhiên chính là một cái run rẩy, hắn như thế nào liền đã quên còn có Tam vương gia tồn tại, Khương gia mặc dù bị tống cổ đi ra ngoài, nhưng Tam vương gia là hoàng thượng thân đệ đệ, hắn nho nhỏ một cái thái giám đích xác đắc tội không nổi, chợt liền quỳ xuống nói, "Tam vương gia bớt giật, nô tài, nô tài đáng chết." Lâm Uyển Uyển kéo kéo khóe miệng, Này trước sau biến hóa cũng thật đại, không mệt là trong cung ra tới người, chính là diễn nhiều. Khương gia Minh Phát bắt được Lâm Uyển Uyển trên mặt chợt lóe mà qua ý cười, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Hà Tất nói này những giống thật mà là giả nói tơi kích thích người, tìm thời gian mê đầu đánh một đốn không phải hảo. Tam Vương gia chỉ trích kia thái giám vài câu, sau đó mới đối Khương gia mọi người triển lấy cười, chậm rãi nói, không cần để ý cẩu nô tài nói muốn làm cái gì cứ làm. Chuyện sau đó, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh cùng Tam Vương Gia lôi kéo vài. Câu phủ đệ sự tình đã bị định rồi xuống dưới, lại ở kinh thành lưu lại một tháng lâu, Khương gia liền rời đi cái này phồn hoa nơi, đến nỗi Khương Liên giác nhân ở triều làm quan đã bị giữ lại, đã trải qua bị hoàng thất âm mưu lễ rửa tội Khương Liên giác, kỳ thật là không muốn tiếp tục vì hoàng gia ban sai, lại không ngại ngại hắn vì dân làm việc tâm. Hướng chi, Khương gia thượng có quan gia quan hệ, liền có người dám ra tay ám hại, nếu là không có tầng này quan hệ, ai biết, lại sẽ nhảy ra người nào tới. Hoàng đế rốt cuộc không ở tuổi trẻ, lại có thể tại vị bao nhiêu thời gian, ở như vậy không đương, hắn hoàn toàn có cơ hội vì Khương gia phiên bản, làm Khương gia trở thành người khác không dám động tồn tại. Hắn trong lòng minh bạch, lấy Khương gia nội tình, muốn làm được điểm này cũng không khó. Sơn xa xôi lộ xa xa, thoát thân khương ra người ở gia kinh thành sau, liền lấy du sơn ngoạn thủy phương thức hồi bích đào sơn trang, một chút đều không, giống như là bị đoạt ra sản bộ dáng Trên thực tế, hoàng đế cho rằng tính kế khương ra, lâm uyển uyển lại làm sao không có tính kế hoàng đế, bảo một phần bình an là không tồi, nhưng những cái đó sản nghiệp thật nắm ở ai trong tay nhưng chưa chắc nói định, chỉ dựa vào một đống phương thuốc, không có thành thạo kỹ thuật nhân viên. Này trong đó không dễ, nhưng không có người khác tưởng đơn giản như vậy. Không có vọng Giang Lâu chia hoa hồng, chẳng lẽ Hoàng đế liền đã quên vọng? Giang Lâu rau dưa suốt từ nhà ai? Trở lại Bích Đào Sơn Trang sau, An trí ở huyện Thành Hậu Phủ, Khương Gia bất quá hiện thân một lần. Người căn bản là không có vào ở. Cũng không biết là ai đem bọn họ trở về tin tức chuyển đi ra ngoài, làm Lâm uyển uyển không tưởng được toàn gia tìm tới môn tới. Nghe nói lại đây bái phỏng chính là Khương Gia Nhị Phòng, không chỉ có Lâm uyển uyển cảm thấy kinh ngạc, chính là Khương Gia Minh sắc mặt đều có chút cổ quái, chuyện cũ còn rõ ràng. Trước mắt, hắn không biết những người này lại sẽ ra cái gì chuyện xấu. Hai người đối diện một lát, vẫn là đem người cấp thỉnh tiến vào. Cách nhiều năm, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh dung nhan không có nhiều ít biến hóa, nhưng năm tháng vẫn là vô tình ở Khương Gia Nhị Phòng trên mặt lưu lại dấu vết. Làm lâm huyển huyển phu thế không thể tưởng được chính là, tái kiến nhị phòng thế nhưng sẽ là như vậy một bộ bộ dáng xem ra, mấy năm nay cũng không tốt quá, đơn giản tính tình. Sửa lại không ít, sau lại, hai vợ chồng mới biết được, nguyên lai like ở bọn họ rời đi đào lâm thôn không bao lâu, Khương gia diệu cũng được chính mình kỳ ngộ, mang theo hai cái lão nhân cùng bị hưu bỏ ở nhà Khương tuệ mẫn cùng đi hắn mà, nghe nói hiện giờ còn hỗn thượng huyện lệnh nhị phòng người không phải không nghĩ đi theo, chỉ là không ai thu lưu bọn họ mà thôi, cho nên mới xám xịt lại về tới Đào Lâm thôn. Biết này đó sau, hai vợ chồng trong lòng nhất thời lại có chút cảm. Khái, đây là ở rất nhiều năm về sau, lúc này Lâm Uyển Uyển đã tới rồi tuổi xế chiều tuổi tác, ở tiến vào không gian sau, thế nhưng phát hiện chính mình đã từng nghĩ mọi cách muốn đi vào tiểu viện, vô cớ viện môn mở rộng ra, bị gợi lên lòng hiếu kỳ Lâm Uyển Uyển. Bước tuổi già hữu lực bước chân, đi bước một tới gần sân, phát hiện bên trong kỳ thật bình thường thực, chỉ có bất đồng chính là, nàng ở phòng trong phát hiện một đạo bức tường ánh sáng, kể rõ về này nhà ở chủ nhân sự. Tích, nhà ở chủ nhân là một vị đến từ thiên ngoại lão thần tiên, lão thần tiên trước nay chưa từng tới địa cầu, cũng chưa từng xuất hiện ở thế giới này quá, này gian tiểu viện cùng bên ngoài dược điển sở dĩ xuất hiện ở thế giới này là lão thần tiên căn cứ Hoa Mai Trâm cảnh kỳ truyền tống lại đây vì chính là chờ đợi Hoa Mai chăm chủ nhân tới mở ra lúc này Lâm Uyển Uyển mới biết được nguyên lai nàng Hoa Mai Trâm lại vẫn có như vậy lai lịch cho nên nói nàng đã đến chưa bao giờ là ngẫu nhiên tuy rằng nàng vẫn là không hiểu được như vậy an bài rốt cuộc là vì cái gì tổng không thể nói là vì Khương Gia Minh đi nói như vậy thật sự là quá mức cẩu huyết chính là Mặt khác nàng cũng tìm không thấy có thể giải thích lý do, rốt cuộc đi vào trên thế giới này, nàng sinh hoạt chính là quay chung quanh Khương Gia Minh triển khai. Không gian với nàng chính là sinh hoạt phụ trợ công cụ, đến nỗi tiểu viện, nàng cho tới bây giờ mới tiến vào, trừ bỏ nhìn. Đến chính mình kiếp trước kiếp này, cũng lại vô mặt khác. Có lẽ, trên đời này thật sự liền có nhân loại không tưởng được tồn tại đi, liền giống như nàng có thể đi vào nơi này. Cho nên về vị này lão thần tiên tồn tại, Lâm uyển uyển cũng rất dễ dàng tiếp thu. Quay đầu qua khứ điểm điểm tích tích, nếu là đặt ở bắt đầu, nàng khả năng không có cách nào tiếp thu như vậy an bài. Hiện giờ đều qua đi nhiều ít năm, con cháu đầy đàn nàng, trong lòng chỉ có nói không nên lời phiền muộn. Đại khái là đối kiếp trước chuyện cũ hồi ức, là về vài thập niên tới bị nàng trôn sâu dưới đáy lòng thân nhân. Đặc biệt là ở bức tường ánh sáng thượng nhìn đến cách một đời thân nhân. Thấy bọn họ vì nàng hao tổn tinh thần Ông ngoại cùng gia gia nhân nghe nói nàng tin giữ mà bị thương thân mình Phụ thân nhân nàng bi trắng tóc Mẫu thân nhân chịu không nổi đả kích mà đã chịu trở nên tinh thần hề hề Mấy cái ca ca cũng lâm huyển huyển trong lòng liền có một loại nói không nên Lời nắm đau Ngơ ngác đứng ở nơi đó Tùy ý nước mắt tùy ý chảy xuống Rơi trên mặt đất phát ra Tí tách thanh thúy tiếng vang Giờ phút này Bức tường ánh sáng thượng còn dừng lại ở kiếp trước từng màn, ở nhìn thấy các thân nhân sau lại đều đi ra mất đi nàng bi thống chung. Lâm uyển uyển huyền tâm cuối cùng là rơi xuống một ít, tràn đầy nước mắt trên mặt lộ ra điểm điểm ý cười. Lầm bẩm nói, như vậy liền hảo. Đúng vậy, có thể biết bọn họ hảo liền hảo, nàng trong lòng tiếc. Núi cuối cùng là rơi xuống đất, tới rồi hiện giờ tuổi tác, nàng đã sớm qua ái nằm mơ tuổi tác cũng sẽ không hy vọng xa vời có thể trở về. Kế tiếp, bức tường ánh sáng thượng xuất hiện chính là Lâm Uyển Uyển đi vào trên thế giới này đã phát sinh sự tình, ký lục nàng sở hữu buồn vui. Thậm chí, Lâm Uyển Uyển còn thấy được chính mình nhớ thương, những cái đó xa ở tha hương thân nhân bằng hữu, biết bọn họ một đám đều quá hảo, trong lòng cao hứng bộc lộ ra ngoài. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở nàng đứng ở bức tường ánh sáng trước một màn, nhìn tóc trắng xóa chính mình Lâm Uyển Uyển bỗng nhiên liền cười, thật sự là lão lạc, không cần bao lâu là có thể cùng tướng công đoàn tụ đâu. Lại đứng hồi lâu, Lâm Uyển Uyển mới xoay người ra nhà ở, ra sân, quay đầu lại thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt một cái, mới không mang theo một tia lưu luyến ra không.